Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ mong bà ấy không có làm sao chứ già rồi Một thân một mình Chẳng người thân thích co cái bẻ gì thì khổ lắm Ngọc nghe vậy Cũng đăm chiều im lặng Chiều hôm ấy cô ra tiệm tạp hóa Mua một ít đồ dùng gạo nước Đem qua nhà Hỏi thăm Cho bà Quách Bởi vì cô cũng cảm thông cho hoàn cảnh của bà già ấy lắm đứng trước một thanh gỗ mỏng bắt ngang qua con lối đi nhìn vào bên trong chỉ có căn nhà gạch cũ kỹ đổ đát trơ trọi giữa một mảnh đất trống xung quanh bên kia xa xa cỏ dại ôm tùm bên hông nhà có một cái giếng cao cỡ ngang lưng bụng người lớn ngọc tần ngân miệng gọi với vào trong nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió lùa tiếng lá cây khô xào xạc chờ vài phút khi thấy bà quách không có nhà cô mới đẩy cửa rào từ từ đi vào bên trong ngọc nhìn không gian xung quanh trống hốc ngoại trừ cái gian thở bằng gỗ tạm dựng trên đó có cái chén đựng đầy cát cắm mấy que nhang đã cháy tàn cùng với một tấm hình đứa bé được vẽ bằng chỉ than bụi bám đặt giữa vách tường xem ra đã lâu lắm rồi người trong nhà không có lau chùi quét dọn ngọc đoán có lẽ đây là đứa cháu trai xấu số của bà quách ngọc để những món đồ mới mua lên bộ ngựa gỗ cũ nát định nhấc chân quay ra ngoài thì đột nhiên cô nổi hết cả da gà quay phắt lại nhìn vào bên trong chỉ trong giây lát cô giật mình từ bao giờ bà quách đã đứng từ sau lưng đang khom khom cái mặt mà ngước lên nhìn cô chằm chằm Ngọc ngựa ngùng. Dạ, dạ. Chào, chào bà. À, cháu, cháu là con dâu nhà nhà ông Mai bên kia. Mới trên phố về đây thăm nhà. À, sẵn có mua một ít quà đến đây gửi bà ăn lấy thảo. Mong bà nhận cho cháu vui. Bà Quách nhìn những món đồ đặt trên bộ ngựa, rồi bất giác bà cúi đầu chầm trầm, miệng bà lẩm bẩm. Vậy hả? Có thịt. Có cá không? Cháu tao nó nói. Nó đói mấy bữa nay rồi. Hôm nay tao không có tiền mua thịt cả cho nó ăn. Nó cứ trách tao hoài à. Vừa nói. Bà vừa tiến lại bên trong. Lục lục cái bọc. Ngọc thấy có miếng thịt heo còn vương ít máu tươi. Bà quách cười lên khenh khách. Cầm lấy bọc thịt. Chạy nhanh ra ngoài Bỏ lại một mình Ngọc đứng chết chân tại chỗ Chẳng hiểu bà già Định làm gì Cùng lúc đó Thoáng ở đằng sau lưng cô Trên tấm di ảnh của đứa cháu trai của bà Quách Bỗng nhiên đổ sập xuống Ngọc Hoàng hốt giật mình Cô cảm giác như căn nhà này thoáng chốc Trở nên âm u lạnh lẽo Vương đầy tử khí cô không dám ở lại lâu cô nhanh chân quay người rời khỏi từ trong hốc cửa xa xa kia có một thân ảnh trông ma quái bộ dáng đen ngòm ngòm hai mắt trũng sâu đang dòm ra bên ngoài miệng còn đang nhếch lên một nụ cười đáng sợ lúc bấy giờ trên con đường đất hướng ra khu nghĩa địa của làng một đám trẻ con Năm sáu đứa, thấy bà quách điên, lưng cổng đang chạy ngược ra hướng của chỗ, chỗ chúng nó. Một thằng mập mạp cao to ra vẻ là đại ca, chỉ tay sang bên ấy. Tụi bà ơi, bà còng kìa, <cười> bà còng ra kia kìa, đi ra chơi bà ấy chơi. Cả đám hớn hở chạy lại, bắt đầu thành một vòng vây quanh bà. Đứa thì lẻ lưỡi chế giễu, đứa thì nhảy nhót chồng mông. Thằng nhóc mập ra lệnh cả đám, nắm tay lại thành vòng xung quanh bà. Sau đó chúng nó lại đồng loạt ca bài ca bà cọng. Khi này thấy đám nhóc chặn đường, bà quách trợn tròn hai mắt, cây trổi vung ở trên tay. Tụi bay dám cản đường tao à? Cút! Cút hết nhanh lên! Cút ngay! Tao đập chết chúng mày bây giờ tao đập chết chúng mày bây giờ đập chết chúng mày bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm